thế là tôi hiểu rằng martina dễ thuyết phục khi nói có nhưng không thể làm được điều này khi nói không như vậy là tôi phải thu đ o à n tấn công lại m ặ t đẫm nước mắt và tự đề ra mình phải trở thành một người khác trong cuộc đời khác do cô ấy nghĩ ra cho thành phố khác trường học khác bạn bè khác và cách sống khác tôi chỉ mới hình dung ra sơ sơ với cái uy c h o những tấm huy chương đem lại điều đầu tiên tôi kim chỉnh nói với cha là sẽ không quay về học tại trường san jose và không quay lại thành phố b a r a n q u i l l a lạy chúa cha nói cha thường tự hỏi c o n biết con móc đầu ra cái thói lãng mạn đòi học với những thầy tu dòng tên mẹ không thèm bình luận nếu không học ở đó thì phải đi bogota mẹ nói vậy thì không đi đâu cả cha đáp lại ngay tức thì bởi vì không có đủ tiền bạc cho tất cả con cái đâu ý tưởng không còn tiếp tục đi học dẫu là mơ ước của cuộc đời tôi lúc này trở nên thật phi lý thậm chí tôi còn cố bào chữa cho một giấc mơ mà trước đây tự mình thấy không thể thực hiện được có nhiều học bổng mà tôi nói rất nhiều cha nói nhưng chỉ dành cho những người giàu có thôi lời cha nói đúng một phần nhưng không phải vì lý do đặc quyền đặc lợi mà vì các thủ tục quá khó khăn rắc rối cũng như việc tuyên truyền về các điều kiện để được học bổng quá tệ do tính tập trung quan liêu nên tất cả những ai muốn được học bổng phải tới thủ đô bogota làm thủ tục tức là phải làm ộ t cuộc hành trình hàng ngàn cây số trong tám ngày với phí tổn tương đương với ba tháng ăn học trong một trường nội trú vào loại cá Mà tệ h ơ như ngoài ra còn bao nhiêu nhu cầu chi tiêu đang chờ đợi louis enrique ít hơn tôi một tuổi đã đăng ký học hai trường ở địa phương nhưng chỉ vài tháng lại bỏ học hai em gái margarita emma gốt và ida đang học tốt bậc tiểu học ở trường chồng nhưng phải bắt đầu nghĩ tới học trung học phổ thông ở một trường ít tốn kém tại thành phố nào đó gần đây các em gustavo lisa rita và james chưa có nhu cầu khẩn cấp về chuyện học hành nhưng lại lớn n h n h ư thổi các em này cũng như ba em sẽ sinh ra sau đó đều nhìn tôi như kẻ thường chỉ ghé qua nhà chút đỉnh rồi đi ngay đây là năm quyết định đối với tôi trong suốt những ngày lễ hội sức hấp dẫn lớn nhất của các xe hoa là những cô con gái làm người mẫu được chọn vì sắc đẹp và nét duyên dáng luôn ăn mặc như những bà hoàng và đọc thơ ẩn dụ về cuộc chiến tranh giữa hai bên trong thành phố tôi vốn là người xa lạ ở thành phố nên luôn luôn giữ thái độ trung lập trong cuộc tranh chấp này tuy nhiên năm ấy những người lãnh đạo của phía congovo đã đề nghị tôi làm thơ cho em gái cùng cha khác mẹ carmen rosa là nữ hoàng của xe hoa chính tôi vui vẻ nhận lời nhưng không làm thơ đã kích viết lịch thủ vì tôi không biết rõ luật chơi tôi làm hai bài thơ hòa bình một bài ca ngợi vẻ đẹp của congovo và một bài nói về nét đẹp của julia sự kiện này đã làm xôn xao công chúng một nhà thơ vô danh ít ai ở địa phương biết tới bỗng trở thành anh hùng của lễ hội cho nên tôi bỗng đổi tiếng trong xã hội và được cả hai phía nể trọng từ đó tôi không còn đủ thời gian để giúp dàn dựng kịch cho thiếu nhi lễ hội từ thiện những buổi s ổ số bốc thăm làm phúc và thậm chí soạn diễn văn cho ứng cử viên hội đồng quận louis enrique có năng khiếu và thật sự đã trở thành nhạc công chơi đàn guitar s a i x ư a em đã dạy tôi chơi một khúc nam cao cùng với em và ông philadelphia vanilla chúng tôi trở thành vua của những đêm hội s e r e n a d e và phần thưởng cao nhất cho chúng tôi là những người được chúc mừng bằng âm nhạc đã mặc t r ộ i quần áo mở rộng cửa nhà đánh thức hàng xóm dậy và chúng tôi múa hát tưng bừng cho tới tận giờ ăn điểm tâm năm đó bàn nhạc của chúng tôi còn có thêm josep cháu nội của một điền chủ giàu có và nhiều tài jose là một nhạc công bẩm sinh có thể chơi bất cứ một nhạc cụ nào rơi vào tay mình anh ta có dáng vẻ của một diễn viên điện ảnh một ngôi sao trong ngành múa một trí thông minh đ ự c đ ỡ và một số phận đáng ghen tị trong việc chinh phục những mối tình lãng mạn tôi ngược lại không biết nhảy múa và thậm chí cũng không thể nào học múa được ngay cả ở nhà các cô gái loa xô gồm sáu chị em bị liệt bán thân từ khi mới sinh chỉ ngồi trên ghế dựa đung đưa mà vẫn dạy múa rất giỏi cha tôi chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện danh tiếng lại cho tôi một cái nhìn mới đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thật lâu cho tới lúc đó chúng tôi mới hiểu sơ về nhau bây giờ nhớ lại tôi thấy trên thực tế mình chỉ sống chung với cha mẹ tổng cộng có hơn ba năm một chút gồm thời gian ở aracataca b a r a n q u i l l a cartagena san sê và s u c r đ ấ là những dịp may giúp tôi hiểu về cha mẹ hơn mẹ nói với tôi con làm bạn được với cha thế là tốt lắm đấy mấy ngày sau khi đang pha cà phê trong bếp mẹ nói thêm với tôi cha hãnh diện về con lắm đấy ngày hôm sau mẹ lại rón rén tới đánh thức tôi dậy và ghé p vào tai tôi nói nhỏ cha đang chuẩn bị cho con một điều bất ngờ đúng như vậy khi tôi vừa xuống bếp chuẩn bị ăn sáng cha đã trịnh trọng công bố tin này trước mặt mọi người trong nhà con sẽ đi thủ đô bogota cảm xúc đầu tiên của tôi là sự thất vọng vì lúc đó tôi chỉ mong được tiếp tục chìm đắm trọn đời trong các lễ hội vui vẻ nhưng dù gì thì sự thơ ngây trong trắng vẫn chiến thắng không có khó khăn gì trong chuyện chuẩn bị quần áo ấm cho chuyến đi đến vùng đất lạnh lẽo đó mẹ vốn có một chiếc áo màu đen bằng lông cừu và một áo bằng nhung sọc to nhưng không có cái nào vừa ý hai mẹ con liền tới nhà mai của ông petroleon roussel nổi tiếng là một thợ mai kỳ tài để sửa lại hai cái áo đó cho vừa người tôi mẹ còn mua cho tôi một chiếc áo khoác ngoài bằng da lạc đà của một vị thượng nghị sĩ đã chết khi tôi đang ứng thử ở nhà thì em gái lisa một thầy bói tiềm năng đã lộ thiên cơ với tôi rằng bóng ma của viên thượng nghị sĩ vẫn mặc chiếc áo khoác này đi lại trong nhà mình vào ban đêm lúc đó tôi không để ý tới lời cảnh báo của em gái nhưng tôi vẫn nhớ nên khi ở thành phố bogota vừa mặc xong chiếc áo và nhìn vào trong gương tôi liền thấy bộ mặt của viên thượng nghị sĩ đã chết tôi liền tới khu chợ trời môn từ the pedas để bán chổi lấy mười peso và coi như cái áo đã bị mất